Nguyên thần của dư tử đông bị ép vào trong góc hẹp, giống như một con rùi mất một cánh, bay loạn lên. Mỗi khi nó muốn lao ra ngoài, cứ được nửa đường thì bị một cổ hắc dịch ngăn lại, theo ngay sau đó là một luồng hàng quang đoạt mệnh. Thỉnh thoảng, luồng hàng quang này chém trúng vào quang cầu làm cho lục sắc quang cầu càng thêm ảm đạm. Hắn trong lòng tuyệt vọng, lợi kiếm của đối phương tuy chém trúng, làm nguyên thần hắn suy yếu không ít. Nhưng cái ngoài ý muốn của hắn là chất dịch màu đen kia không ngừng xâm thực nguyên thần của hắn từ lúc nguyên thần hắn bị dính vào chất dịch đen, hắn cảm thấy khó chịu, mềm nhũn vô lực, pháp lực không còn lấy một ít làm cho dư tử đồng không còn làm phép được. mỗi khi hắn thi triển phép thuật thì đều thất linh, giống như bị giam cầm vậy. người người cuối cùng là vì cái gì mà giết ta? vì cái gì? đối diện với hàng lập xuất thủ, lãnh khốc vô tình, từ quan cầu truyền ra tiếng rên của dư tử đồng trong thanh âm tràn ngập bất cam, song hàng lập không hề rung rẩy, mà lưỡi kiếm trong tay lại được gia tốc nhanh hơn coi như đó là một câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau, thanh âm dư tử đồng dần nhỏ xuống, càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng chỉ còn tiếng hừ hừ, sau đó đến một biển động tĩnh cũng không có. Hàng Lập cũng không có dừng tay ngay mà đứng ngay tại đó, nhìn quan cầu phát ra ánh sáng loe loét, hắn bổ thêm mười mấy kiếm nữa. Nhìn thấy không thể nào tiêu diệt nốt phần còn lại của lục sắc quan cầu, lúc này mới thu hồi nhuyễn kiếm nhét nó vào trong thắt lưng. Lúc này Hàng Lập mới lạnh lùng nói, ta trước đây đã từng thề với song thân chưa bao giờ làm trái, hơn nữa từ những chuyện của mặt đại phu, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời hứa của bọn tiểu nhân các ngươi sao? Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phần nguyên thần chi hỏa còn lại của dư tử đông, hàng lộc không chút do dự xoay người bước tới cửa đá phía trước đẩy mạnh cửa ra. Cùng với cửa đá được mở rộng, vài đỏ ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào trong, chiếu tới nguyên thần còn sót lại nhất thời phất một tiếng nhỏ, lục sắc quang cầu chợt biến mất hóa thành vài đạo khói xanh rồi biến mất trong không khí. Cứ như vậy, dấu vết duy nhất của dư tử đồng lưu lại trên thế gian đã bị Hàng Lập thanh trừ sạch sẽ, sẽ không còn khả năng bám theo một ai khác nữa. Lại nói tại sao Hàng Lập lại biết nguyên thần sợ ánh sáng, cũng là do mặt đại phu khi vừa tiến vào trong phòng liền tắt hết ánh sáng. Cử chỉ này đã đầy tỉnh hắn, nếu không để lại ẩn hoạn mà đau thương đánh không chết này thì hắn không thể nào yên tâm được bất quá hàng lập dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của đối phương cũng là do đã chuẩn bị sẵn thất độc thủy. Cái này không thể không tính vào. Độc thủy này chính là từ ngũ độc thủy trước đây từ bị mặt đại phu thu đi được cải tiến mà thành. Độc thủy này có thêm một dược liệu nữa là thổ cô hoa. Loại độc thảo này không chỉ có độc tính cực mạnh mà nó còn có khả năng gây hại lên nguyên thần của người tu tiên. Bởi vậy mới khiến cho dư tử đồng không có cách nào khai triển pháp thuật. Nhờ vậy mà dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của hắn mà hàng lập sử dụng thất độc thủy để hắc vào nguyên thần của đối phương cũng chỉ là do liên tưởng đến truyền thuyết mà thôi. trong truyền thuyết nói cơ hồ hầu hết các loại yêu ma đều sợ máu gà máu chó. hàng lập nhớ đến đó liền coi nguyên thần của đối phương giống như là ma quỷ mà thôi. việc ngộ nhận trùng hợp như vậy nếu như dư tử đồng mà biết được chắc là học máu mà chết lần nữa quá. hàng lập tự nhiên là không biết sự trùng hợp này. hắn chỉ biết là cho dù độc dược này không có tác dụng thì khi hắn mở cửa phòng cho ánh sáng tràn vào Nguyên thần bị diệt là điều không cần nghi ngờ Chỉ khi mọi việc được sắp xếp chu toàn Hắn mới không lãnh lệ ra tay Không chút lưu tình Đến bây giờ hắn rốt cuộc đã giải thoát Sẽ không còn bị người khác thao túng cuộc sống Không phải lo lắng cuộc sống sẽ bị chết bất cứ khi nào Hàng lập chậm rãi quay lại giữa phòng lẳng lặng ngay người đứng trong chốc lát Đột nhiên hắn nhảy dựng lên Miệng hét to lên vài tiếng Phát tiết cảm giác vui sướng Lúc này hắn mới quay lại được bản tính Nam hài tuổi 16 Hàng Cuối cùng ta đã tự do, cuối cùng ta đã tự do rồi. Ta. À... Thân Nam Hằng lập khựng lại, giống như bị một đao cắt đứt. Sự vui sướng đột nhiên biến mất. Một thân ảnh thật lớn đứng không xa cửa đá lọt vào trong tầm mắt hắn, đúng là tên cự hán Thiết Nô. Ánh mắt Hằng Lập bỗng nhiên trở nên khó coi. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó, Hằng Lập đột nhiên cảm thấy bả vai đau đau. Hắn đã phạm phải một sai lầm lớn là quên mất sự tồn tại của người này, quên mất từ dư Tử Đông mà dò hỏi ra lai lịch và nhược điểm của tên cự hán này bất quá để làm cho hàng lập an tâm một chút chính là tên cự hán này hình như là đối với mọi việc phát sinh trong thạch phòng đều không có hứng thú hắn vẫn ngoan ngoãn đứng gác ngoài cửa đá ngay cả khi cánh cửa được mở ra hắn cũng không hề liếc mắt hàng lập nhíu mày trong lòng cảm thấy có chuyện gì không bình thường cự hán này rõ ràng có chút ngốc nghếch chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi nhưng đối với hàng lập mà nói thì việc này vô cùng phiền toái bởi hắn không thể nào khuyên dụ đối phương làm cho đối phương đối với mình ngừng tranh đấu chấm dứt đánh nhau nếu như mà thực sự động thủ, hàng lập hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. điều duy nhất có thể uy hiếp cự hán vào lúc này, mây ra chỉ có thất độc thủy mà thôi. hàng lập bước từng bước, cứ lòng vòng mấy lần, hắn vác ốc mà tìm cách khống chế đối phương. nhưng vào lúc này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra nổi một cầu mối nào. trong lúc vô ý, ánh mắt hàng lập lại dừng trên thi thể của mặt đại phu. đúng rồi, cờ trí hắn chớp động. có lẽ từ trên thi thể có thể tìm ra được phương pháp khắc chế cự hán này. Hàng Lập không khỏi nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn ra cửa, cử hán vẫn đứng ở đó, không một chút có dấu hiệu mệt mỏi. Nhìn thấy vậy, Hàng Lập mới an tâm một chút, hắn tiến lên vài bước tới trước thi thể của mặt đại phu, không ngần ngại mà vươn tay ra, bắt đầu lục lội trên thi thể. Mọi đồ vật kỳ lạ đều bị Hàng Lập lôi ra, án theo sự khả nghi của hắn mà được phân bố thành từng nhóm, hắn dần dần có chút kinh thán, tạp vật trên người mặt đại phu quả thật không ít. Trong đó có rất nhiều vật có thể dễ dàng lấy đi mạng người. Một bộ kiến huyết phong hầu tự tiễn, một túi độc sa tẩm qua lọc rắn độc, hơn 10 thanh hoài toàn phiêu vô cùng sắc bén. Theo đà tăng của số lượng vật phẩm, nhịp hô hấp của hàng lập cũng tăng theo. Hắn càng cẩn thận dò tìm càng cảm thấy kinh hãi Lúc này hắn mới hiểu rõ, lúc đầu cùng mặt đại phu động thủ hắn đã vô cùng may mắn. Nếu như không phải mặt đại phu muốn bắt sống hắn thì e rằng cái mạng hắn đã ô hô ai tay rồi. Lâu một hơi lạnh trên trán đi Hàng Lập tự cười nhạo một phen Mình còn sống sờ sờ ra Thế mà bị một kẻ đã chết dọa cho đến mức này Sau khi lôi hết ra Hàng Lập bắt đầu nghiên cứu Trong đám này có 3 vật phẩm hắn nghi ngờ nhất Cái bình nhỏ có nhiều hoa văn lạ này Tựa hồ là giải dược Hẳn nhiên là không có quan hệ Cái binh khí kỳ quái này Như thế nào mà trông giống như cái bánh xe nhỏ nhỉ Tuy không biết cách sử dụng thế nào Nhưng đại khái là có lẽ không liên quan đến tên cự hán kia Ném qua một bên trước vậy. Về phần túi hương này, Hàng Lập vừa phân tích loại vật phẩm, vừa lầm bầm một mình, có vẻ rất hăng hái. Giờ phút này, trên tay hắn đang cầm một cái túi hương tẩm hoa bạch quyên. Trên lý thuyết, một cái túi hương như vậy thì chẳng có gì để đáng ngờ. Có điều Hàng Lập cho rằng, nếu túi hương này đặt trên một người bình thường thì đúng là không sao. Tuy nhiên, cái túi hương này lại đặt trên người của mặt đại phu, một tay kiêu hùng thì điều này lại không bình thường nữa rồi. Hàng Lập giơ tay cầm túi hương lên, nâng nâng thử cái túi, cảm thấy nó khá nhẹ. Hẳn là không thể giấu vật phẩm gì khác trong này rồi, sau đó hắn siết nhẹ một cái. Ngón tay hắn cảm giác trong túi có gì khác lạ, chắc hẳn là trong này ẩn chứa cái gì đây. Hàng Lập chấn chỉnh tinh thần, hắn mở túi hương ra. Không có điều gì bất thường xảy ra, chỉ có vài trang giấy trong đó hiện ra. Hàng Lập thoáng liếc mắt, là bút tích của mặt đại phu lưu lại. Trong lòng hắn có vài phần nghi hoặc, nhìn kỹ lại lần nữa Hàng Lập liền ngạc nhiên. Không ngờ đây lại là di thư của mặt đại phu viết cho hắn. Hàng Lập trong lòng có chút buồn bực, lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn cầm lấy mấy trang tính thư này, đọc kỹ một lần. Sau khi xem xong, Hàng Lập ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó nhăn mặt nhíu mày, tâm sự trở nên nặng nề. Hắn đưa hai tay ra sau lưng, trong bộ dạng như lão đầu tử, bắt đầu đi đi lại lại một cách vô thức. Mỗi khi đi được vài bước, hắn lại ngừng lại suy tư một lúc. Sau đó xem chừng không có nghĩ ra được chủ ý nào Hắn lại tiếp bước Cứ như vậy hắn chìm vào suy tư Cứ như vậy trong tình trạng vô thức Hàng lập cứ như là một con lừa vòng quanh thi thể mặt đại phu mà đi lại Mà trên mặt hắn vẻ mặt biến đổi liên tục Một hồi hưng phấn Một hồi thất vọng Là lúc lại kích động Cảm xúc của hắn không còn khống chế như thường ngày nữa Bộ dáng tâm thần bất định này Không ngờ cũng phát sinh nơi Hàng lập Nếu như để lệ phi vũ biết được Sợ rằng sẽ lập tức lớn tiếng cười nhạo không thôi Hàng lập sở dĩ biến thành bộ dạng đó cũng đều là do trên di thư nói cho hắn một cái tin tức rất xấu và một con đường rất khó khăn buộc hắn phải lựa chọn. Viên giải dược thi trùng hoàng chính là có độc mà còn là loại độc vô cùng hiếm thấy. Theo như lời trên di thư để lại có thể giải loại độc này thì chỉ cũng có noãn dương bảo ngọc mà thôi. Ngoài nó ra không có biện pháp nào có thể giải được nó cho dù là những thánh dược trị độc trong truyền thuyết cũng là vô pháp giải độc này. Bởi vì thông qua mấy trang giấy này, mặt đại phu nói cho Hàng Lập biết một cách rõ ràng, di thư này cùng thuốc độc lão sử dụng trước đây chính là chiêu bài cuối cùng của lão. Vạn nhất nếu lão đoạt xá thất bại, xảy ra cái gì đó ngoại muốn, vậy thì cả sống sót 8-9 phần sẽ là Hàng Lập. Vì để chuyện sau này của mình không bị bỏ rơi, trong thư lão nói muốn cùng Hàng Lập hợp tác là một cái giao dịch đơn giản có thể khiến song phương đều vui mừng. Chẳng những có thể giải tỏa được những lo lắng của lão mà cũng là làm cho hàng lập đạt được một cơ hội tốt và nhiều tiền của. Chỉ là dư tử đồng tồn tại, đến sau cùng mặt đại phu cơ bản chưa có nghĩ đến. Trong thư, hắn đàm luận về dư tử đồng với khẩu khí hết sức khinh miệt. Cho rằng đó là một kẻ khắc bạc, ham sống sợ chết, chỉ có một điểm thông minh nho nhỏ mà thôi. Cho dù là người tu tiên nhưng cũng không thể làm được cái gì to tác cả. Kẻ hưởng thụ tất cả tuyệt sẽ không phải là kẻ này. Hàng lập xem đến đây, trong lòng liền cười khổ, mặt đại phu tâm kế đến mức đó nhưng cũng không thể lường được rằng cuối cùng lão cũng chỉ là một kẻ phạm nhân, nếu không phải là do mình ẩn giấu thực lực, tám chín phần là sẽ cùng mặt đại phu đồng quy vu tận, lãng phí công sức để tên dư tử đồng khi chiếm tiện nghi rồi. Đương nhiên cái này cũng là do mặt đại phu bị giấc mộng tu tiên làm cho mụ mị đầu óc mất rồi, làm cho lão quên mất những việc liên quan xem ra bất luận là kẻ tu tiên ra sao cũng không thể coi thường được. Trong phòng thư, Mạc Đại Phu đề xuất giao dịch rất đơn giản. Lão muốn hàng lập trong vòng 1, 2 năm phải đi đến nhà hắn một chuyến. Thứ nhất là độc tố trong người hắn trong vòng 2 năm sẽ phát tác. Thứ hai, trong nhà lão còn thê thiếp, con cái và một cơ nghiệp không nhỏ. Tuy rằng Mạc Đại Phu trước khi rời đi đã có bố trí, tung hỏa mù. Nhưng nếu đi một thời gian dài mà không về, chỉ sợ là những kẻ dưới tay lão kiêu ngạo khó thuần hoặc cù da nổi lên sự nghi ngờ sẽ ra tay bất lợi cho thân nhân lão. Bởi về Hàng Lập phải tới trước khi có chuyện xấu xảy ra, đem các nàng an bài thỏa trí, tốt nhất là đưa họ rời xa giang hồ, sống cuộc sống bình thường mà cũng không cần lo lắng đến những vấn đề mu sinh khác. Mà cái giá hắn đưa ra để đền bù hành vi ám toán Hàng Lập, và cũng là để Hàng Lập không bị hiềm khích khi xưa mà ra tay viện thủ cho lão. Lão tình nguyện đem một cô con gái cho Hàng Lập làm vợ của Hồi Môn là một nửa gia sản của hắn cùng với viên Ngoãn Dương Bảo Ngọc. Mạc đại phu trước khi ly khai đã đưa Bảo Ngọc cho vợ lão, nói rõ Bảo Ngọc được sử dụng làm của hồi môn của con gái. Do vậy nếu Hàng Lập còn muốn cái mạng của mình, cho dù hắn không muốn cưới cũng phải cưới. Đương nhiên lão cũng nói luôn cù gia địch ngân của lão rất cường đại, thủ hạ dưới tay bọn chúng cũng không dễ đối phó. Với bản lãnh bây giờ của Hàng Lập mà trực tiếp đối phó sợ rằng không thể nào làm được. Vì thế lão đã an bài cấp cho Hàng Lập hai cái thân phận giả và tính vật, chứng thư kèm theo để làm rõ thân phận hắn. Để cho Hàng Lập tự lựa chọn trong một hai thân phận đó Đồng thời trong thư Lão cũng chỉ cho Hàng Lập biết những người thân cận của Lão mà Hàng Lập có thể tin dùng Những kẻ thù mà Hàng Lập phải tránh Cuối cùng để chứng tỏ đây là di thư của Lão Lão đã đưa ra phương pháp khống chế sử dụng cự hán Thiết Nô và vân sí điểu cho Hàng Lập Mặt Lão mơ hồ chỉ ra Thiết Nô đúng là một tên thi nhân không có hồn phách Chỉ là một cái thi thể có thể cử động được mà thôi Hồn của gã Thiết Nô này thực đã sớm đầu thai chuyển thế rồi Cái này làm cho Hàng Lập có chút ảo não, chuyện này hắn không nghĩ tới, chẳng lẽ mình trông giống như kẻ có tình cảm sao? Bất quá chưa nói đến trong mình mang kỳ độc, có cơ hội trở nên giàu có, bảo rằng hắn không động tâm thì chỉ là nói dối. Hắn vốn luôn luôn mẫn cảm với tiền bạc, thật sự là đối với giao dịch của mặt đại phu đề ra hắn rất hứng thú. Về mặt cưới con gái của mặt đại phu làm vợ, với tuổi thanh niên của Hàng Lập trong lòng hắn cũng có tư vị khác thường. Dù sao, căn cứ vào khuôn mặt của mặt đại phu có thể chắc chắn rằng con gái lão không thể xấu xí được. Nhưng những điểm nguy phải đối mặt với đó cũng không hề ít. Nếu không cẩn thận, ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng giữ không được, có thể làm kẻ địch của mặt đại phu hẳn là không thể là kẻ địch dễ đối phó được. Mặt đại phu đem hậu sự an bài một cách chu toàn, dùng tính mạng, mỹ nữ cùng một khoản tài phú lớn cùng một lúc. Lão đã buộc sự an nguy của gia đình lão vào thân Hàng Lập Xem ra Hàng Lập phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn viên độc dược tẩm mật này rồi Sau một hồi lâu vòng quanh đi lại Cuối cùng hắn cũng dừng cướp bộ Có hay không là vụ giao dịch này Có lẽ để sau khi giải độc đã để lần sau quyết định vậy Hắn cuối cùng bắt đắt dĩ nghĩ thầm như vậy Sau đó hắn nhìn cự hắn phía ngoài căn phòng Nhớ đến những lời kỳ lạ trong di thư Trong lòng hắn nổi lên vài phần tò mò Hắn đang nghĩ tới việc thử tới phương pháp khống chế trên cử hán kia. Hàng lập cúi thấp người xuống, từ trong đống vật phẩm bừa bộn lấy ra một cái chuông nhỏ bằng đồng. Cái chuông này không lớn lắm, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể vừa vặn cầm lên. Cái chuông này được chế tác rất tinh xảo, các họa tiết trang trí thập phần là hài hoa. Vừa nhìn là biết vật này là do nghệ nhân tài cao đúc thành. Có một điểm bất đồng duy nhất đó chính là trên chuông, mờ mờ ẩn hiện vết máu nhạt trông rất bắt mắt. Hàng lập quan sát cẩn thận pháp khí được gọi là dẫn hồn chúng này Hắn thật sự không có nhìn ra chỗ lợi hại của nó Theo những gì nói trong di thư, vật này có thể chế trụ được cự hán, thật là không thể tư nghị Tay trái hàng lập giơ cao chua nhỏ, tay phải tùy tiện cầm vào thanh kỷ thủ cẩn thận đi ra ngoài cửa đá Chậm rãi hướng tới cự hán Khi còn cách cự hán khoảng 2 trượng, hàng lập liền dừng bước Hắn không muốn tới quá gần vì muốn đề phòng bất chắc lúc này cự hán đang đứng thẳng đưa lưng về phía hàng lập đương một tiếng trong trẻo vang lên từ chiếc chuông đúng là do hàng lập dùng quỹ thủ gõ nhẹ vào chiếc chuông đồng làm cho cái chuông phát ra âm thanh hàng lập nhíu mày thanh âm tựa hồ không khác gì tiếng chuông bình thường sao lại có thể khống chế được cự hán hắn trong lòng đã có vài tia dao động thân thể khẽ đung xuống chuẩn bị sẵn sàng nếu có việc bất thường xảy ra hắn sẽ bỏ chạy về phía căn phòng bằng đá nghe được tiếng chuông đầu vai cự hán khẽ cử động Tự hồ có phản ứng Hàng Lập trong lòng vui mừng Vội tiếp tục sao động cái chuông Đương đương Hai ba tiếng chuông vang lên Mà thân thể cự Hán cũng rung rẩy theo tiếng chuông Cuối cùng thân thể hắn không còn đứng vững được nữa Trốt cuộc ngã xuống đất Như người ngất đi không biết việc gì nữa Khi thân thể cự Hán ngã xuống mặt đất Cho bụi bay lên Làm cho Hàng Lập ở bên cạnh Vốn chưa phòng bị liền ho mấy cái Trong có vẻ chật vật Bất quá vào lúc này Hàng Lập đối với việc đó không để tâm Hắn nhanh chóng nhào tới bên người tên cự Hán Đưa tay lên kéo cái nón đội đầu của tên cự Hán xuống Bộ mặt khủng khiếp của tên cự Hán hiện ra Làm cho Hàng Lập cảm thấy sợn hết gây óc Hàng Lập cố nén cảm giác không thoải mái Cẩn thận ngồi xuống Hắn vội vàng dùng trủy thủ cắt nhẹ lên cổ tay mình Làm cho máu tuôn ra Chảy đầy trên mặt cự Hán Cho đến khi trên mặt tên cự Hán tràn đầy vết máu Hắn mới bóp chặt miệng vết thương Tìm mảnh vải sạch buộc lại Làm cho máu ngừng chảy ra Sau đó tỉnh táo ngồi một bên, chăm chú quan sát phản ứng của gã cự Hán. Sự tinh kỳ dị đã phát sinh, nhiều máu như vậy đã từ từ thấm qua lớp da mặt của tên cự Hán. Ngay cả một giọt cũng không lưu lại, làm cho hàng lập ngồi một bên xem phải trợn mắt há mồm. Ngay cả một tay đang giữ miệng vết thương cũng vuông lên, làm cho vết thương lại vỡ ra mà hắn cũng không biết. Sau khi máu tươi bị hấp thụ không còn một giọt, cự Hán mở lớn hai mắt, chậm rãi đứng lên, ánh mắt hắn có vẻ u ám, hai mắt vô thần không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng ngay khi cự hán quay đầu, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của hàng lập thì trong lòng hàng lập đột nhiên cảm thấy một cảm giác quái lạ xuất hiện, hình như sâu trong nội tâm xuất hiện thêm một vật mới lạ gì đó giống như chính mình dưỡng dục ra, nó quyến luyến vòng quanh hàng lập vẫy gọi không ngừng Hàng lập lấy làm kinh hãi nhưng ngay lập tức hắn trấn định lại, bởi vì sau khi chứng kiến khuôn mặt của cự hán, lúc này vẻ mặt hắn tràn ngập sắc mặt quy thuận làm cho Hàng Lập có cảm giác nắm trong tay sinh tử của đối phương, cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hàng Lập vội kiềm chế cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi đang tràn ngập nội tâm. Trầm giọng nói với cự hán một đạo mệnh lệnh, Đi hủy cửa đá kia cho ta! Cự hán một lời không nói, sau mấy bước đã đứng trước cửa đá, giơ hai nắm tay lên cao rồi đập vào cửa đá. Tên quái vật này dùng hai tay cứ như là thiết trùy vậy. Sau một lần đập xuống, cửa đá vỡ nát ra, sau đó hắn chuyển thân quay về đứng cạnh hàng lập lẳng lặng đứng yên đợi mệnh lệnh của hắn. Một kẻ luôn lạnh nhạt không vui không buồn như Hằng Lập lúc này cũng đã mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Có một kẻ mạnh như vậy mặc cho mình sai khiến sau này có cái gì nguy hiểm cũng có gì đáng lo đây. Hằng Lập một mặt thì hưng phấn nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sau này, một mặt không ngừng dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá Cự Hán. Lúc này càng nhìn kỹ Cự Hán càng hài lòng. Lúc đầu nhìn khuôn mặt Cự Hán vô cùng thô và xấu nhưng càng nhìn càng thấy thuận mắt thậm chí còn có chút quen thuộc. Quen thuộc, Hàng Lập đột nhiên kinh ngạc, trong lòng có chút hoảng sợ. Khuôn mặt xấu xí này, mới nhìn lần đầu, vậy lại sao có cảm giác quen thuộc cơ chứ? nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu Hàng Lập, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Dần dần hắn phát hiện, nếu như đem ngủ, quan có chút sinh phù của cự hán khôi phục nguyên dạng, toàn bộ rút nhỏ lại một chút, kỳ thật là khuôn mặt này sẽ không còn khó coi nữa, thậm chí khuôn mặt này còn tạo cho Hàng Lập có cảm giác quen thuộc. Sắc mặt hàng lập có chút trắng bệt Im lặng không nói một hồi lâu Mới khẽ vươn hai bàn tay lên vuốt ve nhẹ nhẹ cái khuôn mặt của cự hán Trương ca là ngươi sao Thanh âm của hắn phi thường nhỏ Người này nếu như phục hồi lại khuôn mặt Cùng với bạn tốt Trương Thiết Mất tích đã lâu của hàng lập Có khuôn mặt thập phần tương tự Tiếp tục liên hệ với những lời khó hiểu Lưu lại của mặt đại phu Hàng lập trong lòng có đến 10 phần nắm chắc Có thể khẳng định cự hán cùng Trương Thiết Có quan hệ rất mật thiết Chẳng lẽ đúng như trong thư viết, cự Hán này chính do thể xác của Trương Thiết tạo thành Chỉ là hồn phách Trương Thiết sớm đã không còn Nhưng thân thể hắn vì sao lại trở nên cao lớn thế này Hàng Lập dùng ngón tay đi cảm nhận thân thể lạnh lẽo của cự Hán Nhìn đôi mắt vô thần ngây ngóc của cự Hán Trong lòng hắn nghĩ tới những sở ngộ của Trương Thiết Tám chín phần khẳng định là mặt đại phu cùng dư tự đồng bắt cóc Trương Thiết Sau đó ngụy tạo hiện trường giả nhằm qua mắt thất huyền môn Sau đó bí mật dùng phương pháp thuật phá hủy hồn phách trương thiết Sau đó tiếp tục cải tạo thi thể trương thiết trở nên cổ quái Giống như là đã luyện thành công tượng giáp công Sự suy đoán của Hàng Lập rất chính xác Tình huống thật sự xảy ra cũng không khác là bao Năm đó mặt đại phu đột nhiên nghĩ ra cái ý quái dị này Muốn kết hợp tượng giáp công với luyện thi thuật do dư tử đồng cung cấp Tạo ra một thiên nhân ngoan ngoãn nghe lệnh Mạnh mẽ quét ngang dọc giang hồ Trong một khoảng thời gian ngắn đã tạo ra được tên cự hán này Đường mặt đại phu coi là chí bảo Bình thường thì giấu ở dưới núi tại một nơi bí mật Lần này hồi sơn lão tiện tay đưa về theo Nhưng dư tử đồng đối với loại yêu thi nửa mùa này không hề có chút hứng thú Thậm chí hắn còn khinh khỉnh Bởi vì khi hắn vẫn còn pháp thân hắn có rất nhiều phương pháp chế ra loại yêu thi nửa mùa như thế này Đem so sánh loại yêu thi này với những pháp khí phòng ngự của tiên giả thì kém hơn rất nhiều Lợi yêu thi này cũng chỉ có thể hoàn thành tại thế tục mà thôi Mà loại yêu thi này luyện chế rất dễ dàng Chỉ cần có chút điểm pháp lực là có thể luyện chế ra Một lúc lâu sau, Hàng Lập đột nhiên rút ngón tay về Cũng dùng ánh mắt đang nhìn cự hắn Chuyển qua nhìn cánh cửa đã đổ nát Trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc đến xuất thần Trong sát na hắn tự nhiên thấy lạnh cả người Không phải hắn lạnh người vì tao ngộ của Trương Thiết Mà hắn lạnh người vì hắn cảm thấy bản thân quá lạnh lùng Không có tình cảm Hắn vốn tưởng rằng khi biết những tao ngộ bi thảm của người bạn tốt trương thiết sẽ vô cùng phẫn nộ lớn giọng gào to Mặt đại phu dư tử đông với điều bộ giận dữ và thống hận Nhưng trên thực tế trừ cảm giác thương cảm thoáng lướt qua hắn cũng không có gì gọi là quá xúc động hay giận dữ Cứ như đó là một người nào đó không liên quan đến hắn không phải là người bạn tốt trương thiết vậy Chẳng lẽ là do mình biết trước mặt mình chỉ là thân xác của trương thiết chứ không phải là bản thân hắn hay là do mình đã trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Loại biểu hiện tư tự, lạnh lùng của chính mình đã làm hắn sợ hãi, lúc này hắn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào hắn đã thay đổi quá nhiều như vậy. Hàng lập cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hắn nhìn cự hán một cách phức tạp, không biết nên xưng hô đối với đối phương như thế nào cho tốt. Nhớ tới những lời của mặt đại phu từng nói, hùng phách đã mất, tử thi biết đi. Hàng lập ngửa đầu lên trời, khe khẽ tự nói, trường ca, Có lẽ giờ này ngươi đã đầu thai chuyển thế. Di thể của ngươi lưu lại cũng không còn tác dụng gì. Vậy cho ta mượn sử dụng, ta nhất định sẽ trân trọng. Hy vọng ngươi sẽ không trách cứ ta. Nói xong những lời cầu khẩn này, Hàng Lập trong lòng mới an tĩnh lại một chút. Sau đó quay mặt về phía Cự hán nói. Ngươi nếu đúng là thi thể của Trương Ca đã không còn hồn phách tự chủ nữa, vậy ta gọi ngươi là khúc hồn đi. Hy vọng cuộc sống sau này ngươi giúp đỡ cho ta một chút. Nghe Hàng Lập nói xong, cựu hán vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bảo trì vẻ mặt như cũ, không có một chút phản ứng. Xem ra hắn thực sự đã không còn thần trí, chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi. Ta dĩ nhiên cũng đi nói chuyện với kẻ không có thần trí à. ta thật là ngốc quá. Hàng Lập lắc đầu tự diễu, tiếp theo hắn cất bước đi vào trong căn phòng được làm bằng đá. Khúc hồng theo ta. Hàng Lập đã hoàn toàn khôi phục lại thần sắc giống như chưa có chuyện gì đã phát sinh. Xem ra có lẽ hắn đã trở thành người đúng như hắn nghĩ, lạnh lùng và lý trí, không bị tình cảm quấy nhiễu Loại biến hóa kinh người này chẳng biết đối với Hàng Lập kẻ sắp bước lên con đường tu tiên là Phúc hay Họa Sau một khoảng thời gian khá dài, Hàng Lập làm tất cả những việc cần thiết để chuẩn bị cho sau này một cách thỏa đáng Việc này cũng mất hơn nửa ngày Hắn chặn những đem thi thể mặt đệ phu trồn dưới một ốc đại thụ mà còn đem tất cả những vật dụng khác trong thạch ốc toàn bộ tiêu hủy Thậm chí còn ra lệnh cho khúc hồn phá hủy luôn căn nhà đá đó đi Sang bằng luôn mặt đất Đến khi không còn có dấu hiệu nhận ra đã từng có căn nhà tại đây hắn mới bằng lòng Sau khi thông suốt mọi thứ sắc trời đã trở nên tối đen Mặt trời cũng đã xuống núi rồi Hàng lập đứng tại chỗ từng có căn nhà đá Hiện chỉ còn một bãi đất trống Đánh giá bốn phía xung quanh một cách cẩn thận Thấy không còn chỗ nào khả nghi hắn mới hài lòng Khúc hồn chúng ta đi nào Ngày mai còn có chút việc cần phải xử lý Đáng tiếc, người không có thần trí Cũng không mở miệng nói chuyện cùng ta được Nếu không, có người cùng thương lượng Có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút Dưới ánh mặt trời chiều đỏ hồng chiếu xuống hàn lập lửng thượng bước đi Trong miệng không ngừng nói thầm với khúc hồn tựa hồ cuối cùng hắn cũng tìm được người để tâm sự Cuối cùng cũng không phải nói chuyện một mình Không phải kể khổ một mình Xem ra hắn cũng không phải là đã không còn tình cảm Đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng Giờ phút này, trong hắn giống như bao đứa trẻ khác. Sau khi đem khúc hồn an bài tốt, hàn lập quay trở về chỗ ở của mình. Ở trong phòng mình, hắn giống như đã lâu rồi, không trở về. Nhìn khắp nơi, bên này một chút, bên kia một chút, trong miệng vẫn tự nói. Hôm nay thật dài à, cứ như là đã trải qua hơn 10 năm vậy, thật sự là quá dài đi. Đột nhiên sau đó hắn ngã lăn ra giường muốn đánh một giấc thật say, hắn cảm thấy rất mệt. Bất luận là nói về mặt tinh thần hay là thân thể, hắn đều cảm giác mệt mỏi, uể oải không chịu nổi. Bất quá có thể còn sống mà quay về là thật là tốt à. Hắn khẽ nhếch môi miễn cười trước khi tiến vào giấc mộng mà nói. Hàng Lập ngồi tại ghế Thái Sư, nơi trước đây mà mặt đại phu thường ngồi. Cầm trong tay cuốn trường sinh kinh, thực chất đây là cuốn khẩu quyết trường Xuân Công. Hắn xem thấy có nhiều điều mới lạ nên rất chăm chú. Cuốn sách này trước đây rất hay được mặt đại phu cầm trong tay xem không chán. Loại sự việc khác thường này thường gợi lên sự tò mò, kỳ quái trong hàng lập. Hôm nay phát hiện được bí mật trong đó, hắn mới hiểu được trong này chẳng có gì gọi là dưỡng sinh thuật cả, mà chỉ có khẩu quyết tâm pháp của trường Xuân Công mà thôi. Xem ra mặt đại phu đối với việc mình không thể luyện được trường Xuân Công chính là không chấp nhận. Vẫn luôn nuôi hy vọng, lão vẫn luôn nghi ngờ dư tử đồng vẫn một mực yên lặng nghiên cứu Trường Xuân Công. Cuốn bí tịch này là vật phẩm hắn phát hiện được tại nơi bí mật nhất. Trong cuốn sách, chẳng những có khẩu quyết của sáu tầng trước mà Hàng Lập đã tu luyện, mà còn ghi chép hai tầng công pháp tiếp theo phát hiện ngoài ý muốn này đã làm cho hắn hưng phấn một khoảng thời gian dài. Hàng Lập biết được công pháp hắn đang tu luyện chính là thu được pháp lực hô phong hoáng vũ trong truyền thuyết. Do đó, các vọng của Hàng Lập với sự gia tăng tầng thứ tu luyện của trường Xuân Công càng thêm mãnh liệt Dù sao chăng nữa, ai mà chẳng muốn có được cuộc sống trường sinh bất tử của thần tiên cơ chứ Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng theo sông cửa chiếu vào trong phòng Tiến dần lên trên người Hàng Lập làm cho hắn đang thoải mái xem sách phải nheo mắt lại Hàng Lập khẽ ngẩng đầu nhìn qua sông cửa, cảm thấy vô cùng chói mắt hắn tiện tay mở rộng cuốn sách trong tay dơ cao chắn trước mặt che khuất khỏi ánh nắng chói chang liền sau đó hắn đột nhiên cảm thấy tối sầm lại điều này không khỏi làm cho Hàng lập có chút thoải mái hắn lại tiếp tục đem tâm pháp khẩu quyết tầng thứ bảy ra uyên lặng mà nghiền ngẫm tiếp gần đây nhất hắn cảm giác được dưới sự không ngừng phục dụng lượng lớn linh dược lại lần nữa hắn cảm thấy xuất hiện dấu hiệu đột phá trường xuân công Trước khi tiến vào tầng thứ bảy trường Xuân Công, hắn muốn tìm hiểu trước một chút toàn cảnh công pháp đối với sự đột phá tu luyện của hắn có lẽ sẽ có ích. Lúc này đã hơn nửa năm trôi qua tính từ ngày Mặc Đại Phu đoạt xá thất bại. Tại ngay ngày thứ hai, Hàng Lập vì che giấu cái chết của Mặc Đại Phu, hắn liền bắt chước bút tích của Mặc Đại Phu, viết một phong thư giao cho tuần tra trưởng lão trong môn phái. Trong thư có nói lão muốn trở về cố hương thăm thân nhân, Trong thư hắn không khách khí mượn khẩu khí của Mặt Đại Phu tự xưng hắn kế thừa toàn bộ y thuật của Mặt Đại Phu. Khả dĩ có thể thay thế sư phụ xem bệnh trị thương mà Mặt Đại Phu chẳng biết khi nào trở về vì đường xa xa xôi. Nên trong tín thư có đề nghị mấy vị môn chủ tạm thời cho hàng lập đảm nhiệm chức trách của lão, cho đến khi lão quay lại mới thôi. Sau khi nhận được tín thư, mấy vị trưởng lão quản sự rõ ràng không có chút hoài nghi bởi vì Mặt Đại Phu rất hay đi thu nhập dược tài, Hàng năm có đến mấy tháng không ở trong môn hội Mặt khác tại thất huyền môn Tuy rằng nói mặt đại phu là cung phụng Nhưng lão đã cứu tính mạng của vương môn chủ Cho nên thực chất lão có thân phận khách khanh Phi thường tự do Nhưng mấy vị trưởng lão thấy trong thư có đề cập đến hàng lập Đã kế thừa toàn bộ y thuật của mặt đại phu Thì xuất hiện thái độ bán tính bán nghi Mặt đại phu trước đây Tuy rằng vẫn thỉnh thoảng xem bệnh cho đám đệ tử Một số loại bệnh nhỏ nhặt như thương hàn cảm cúm Nhưng kỳ thực y thuật của lão thật sự cao minh Đối tượng chủ yếu được xem bệnh của lão lại là tầng lớp cao tầng trong môn nội Chủ yếu là đường chủ, trưởng lão, còn lại lượng lớn đệ tử trên núi là tìm các đại phu khác để xem bệnh Bởi vậy mà ngay từ đầu, mấy vị trưởng lão cũng không để Hàng Lập ngay lập tức tiếp nhận vị trí của mặt đại phu Mà cho hắn chữa trị bệnh cho các đệ tử cấp thấp trước Định kiểm tra khả năng thực sự của Hàng Lập như thế nào Hàng Lập cũng không thèm để ý đến sự hoài nghi của tầng lớp cao tầng trong môn phái dành cho hắn. Hắn cũng không tỏ thái độ gì cả. Sự dị hắn muốn tiếp nhận công việc của mặt đại phu là do hắn vốn coi trọng sự tĩnh lặng của thần thủ cốc và dược viên trong cốc. Nếu như có thể tiếp tục sống trong cốc, nắm trong tay quyền khống chế cả sân cốc thì hắn có thể thoải mái sử dụng cái bình thần bí kia, tạo ra một lượng lớn tài dược mà không sợ người ngoài nhòm ngó, để ý dẫn tới bị bại lộ bí mật. Tạm thời cho đến hôm nay, thần thủ cốc vẫn chỉ có mình hắn sử dụng, nhưng là thời gian dài mặt đại phu không có trở lại, ai biết môn chủ hay các vị trưởng lão có hay không có ý định thu hồi lại thần thủ cốc. Bởi vậy, để thể hiện y thuật cao minh của mình, khi xem bệnh cho đám đệ tử, hàng lập phá lệ ra sức không tiết lượng lớn tài dược quý giá mang ra sử dụng. Vì vậy, với y thuật không kém của hắn cộng với tác dụng của dược tài quý hiếm, hắn cơ hồ tạo ra một kỳ tích trong giới y sư. Cứ thế, theo sự tính toán của hắn, danh tiếng diệu thủ hồi xuân của hắn giống như là tiếng sắm ngang trời, nhanh chóng vang động cả thất huyền môn. Mọi người trong môn phái đều biết trong cốc vừa xuất hiện thêm một vị thần y trẻ tuổi. Vị thần y này, y thuật cao thăm khó lường, cũng có thể nói là thần kỳ. Dưới sự chữa trị của hắn, vô luận là nội thương hay ngoại thương hay là các chứng bệnh nan y khó chữa, nhiều nhất là 3-5 ngày là đã hoàn toàn khôi phục. So với mặt đại phu trước đây, Y thuật của hắn chỉ có thể nói là cao hơn Chứ không thấp hơn được Kỳ thật, y thuật của Hàng Lập còn kém mặt đại phu rất nhiều Nhưng là mặt đại phu không thể có lượng lớn Dược tài trân quý mà mang ra sử dụng tùy ý Cho nên từ hiệu quả trị bệnh mà nói Đương nhiên còn xa mới theo kịp Hàng Lập Cứ như vậy, Hàng Lập liên tục trị thương cho các đệ tử Mà thời gian khôi phục lại rất ngắn Các nhân vật thượng tầng lúc này đã không còn ngồi yên được nữa Chỉ sau mấy ngày đã sai người tới mời Hàng Lập Lần gặp mặt này chính là mã Phó Môn Chủ đứng ra thực hiện, là người mà Hàng Lập đã từng có duyên gặp mặt tại luyện cốt nhai khi hắn mới nhập môn. Vì mã Phó Môn Chủ này hiển nhiên đã sớm quên mất Hàng Lập, một tên đệ tử ký danh, bởi vậy khi hắn tỏ vẻ nguyện ý đồng ý để Hàng Lập kế thừa công việc của Mặt Đại Phu, nhưng cũng không cho Hàng Lập hưởng hết những đặc quyền mà trước đây Mặt Đại Phu được hưởng, đương nhiên cung phụng danh hiệu cũng không thể đem cho hắn được. Bởi vì Hàng Lập lúc này thật sự còn quá trẻ, Mới chỉ 16-17 tuổi mà thôi Thật sự nếu cho hắn cái danh hiệu đó Các cung phụng khác sẽ không thoải mái mà được Bất quá bỗng lộc hàng tháng của hắn vẫn dựa theo cung phụng tiêu chí mà nhận được Cuối cùng Mã Phó Mông Chủ còn nói Nếu Hàng Lập còn chỗ nào chưa hài lòng thì cứ đưa ra Bọn họ sẽ cố gắng xử lý tốt cho Hàng Lập Đối phương đã đưa ra thái độ thương lượng hào phóng như vậy Làm cho Hàn Lập hiểu rằng Chỉ cần điều kiện của mình không quá phận Đối phương đến 8-9 phần là sẽ thỏa mãn Xem ra mục tiêu ban đầu của hắn đã đạt được Bất quá loại đại ngộ trong hậu thế này Ở thất huyền môn cũng là hiếm có rồi Có thể thấy được tầng lớp cao tầng trong môn nội Rất hiểu rõ một gã thần y trong giang hồ là có ý nghĩa như thế nào Hàn Lập cũng không khách khí Lập tức đưa ra yêu cầu Đem thần thủ cốc cho hắn quản lý Hắn hy vọng không có ngoại nhân vào quấy rầy khi hắn nghiên cứu y thuật trong cốc. Một cái điều kiện căn bản không phải là điều kiện như vậy mà phó môn chủ tự nhiên đồng ý ngay. Đối phương có lẽ vì muốn giúp sức Hàng Lập đã chủ động đưa ra đề nghị cấp cho Hàng Lập một thị nữ, hầu hạ hắn những sinh hoạt thường ngày. Hàng Lập bị ý kiến ngoài dự định này làm cho tâm động, cơ hồ gần như đáp ứng, nhưng sau đó tỉnh táo xem lại trên người mình còn có bí mật cho nên hắn đã đau lòng mà cự tuyệt. Cử động này của Hàng Lập làm cho vị mã phó môn chủ kia có chút khâm phục Ngoài miệng hắn luôn mồm nói hắn tuổi trẻ mà không trầm mê vào nữ sắc Nếu có con gái chắc chắn sẽ gả cho hắn Hàng Lập nghe xong những lời này cảm thấy dở khóc dở cười Hắn không phải là không ham mê nữ sắc Chỉ là tình cảnh hắn không cho phép mà thôi Cứ như vậy cuối cùng thần thủ cốc trở thành tư gia của hắn Ngoại nhân không được tự ý xông vào Vì vậy Hàng Lập đã an bài tại cửa ra vào một cái chuông thật lớn Vô luận là ai muốn đến gặp Hàng Lập Chỉ cần gõ vào cái chuông này Hàng Lập sẽ hiện thân ra gặp mặt Cổ quái là quy định do Hàng Lập đưa ra này Ngay cả cao tầng trong môn phái cũng phải tuân thủ Hàng Lập sở dĩ thiết hạ một cái quy định quái gở như vậy Hoàn toàn là do hắn muốn phòng ngừa bị lộ bí mật Chỉ khi không có người chạy loạn vào sơn cốc Hàng Lập mới có thể yên tâm mà sử dụng chiếc bình thần bí Mà không lo bị người thứ hai biết đến Ngay từ đầu khi quy định này được đưa ra Đối với những địa tử cấp thấp mà nói đều không có gì cả, nhưng một số người trong tầng lớp cao tầng rất là bất mãn, cho rằng Hàng Lập kiêu ngạo, chẳng biết trời cao đất rộng, ngay cả mặt đại phu cũng chưa từng làm như vậy, hắn mới chỉ là kẻ vừa xuất sư mà đã dám làm càng. Nhưng khi Hàng Lập đem một vị hộ pháp thân thụ trọng thương sinh mạng nguy cấp, từ bên bờ vực tử vong mà kéo về, trị khỏi hoàn toàn đã làm cho những bất mãn kia vô ảnh vô tung biến mất, mà sau này cũng không còn ai dám đề cập về vấn đề này nữa. Không ai dám vì một việc cỏn con mà đắc tội với một vị thần y có thể cứu tính mạng của mình Quy định quái dị này cuối cùng cũng bị mọi người trong môn phái quy thành tính tình quái dị của hàng thần y mà thôi Dần theo cuộc sống đến ngay cả mấy vị phó môn chủ cũng dần dần cam chịu quy định này Bọn họ khi muốn được chữa trị thì sẽ phải phái người tới gõ chuông Sau đó cung kính mời Hàng Lập tới chữa bệnh Cứ như vậy Hàng Lập dần trở thành một kẻ kỳ dị nhất trong thất huyền môn Nói hắn là nhân vật thuộc tầng lớp cao tầng Nhưng hắn chẳng có chức vụ gì Cũng không nắm giữ quyền lực Nói hắn là đệ tử cấp thấp Nhưng có ai đã gặp qua một tên đệ tử nào Mà ngay cả môn chủ khi gặp hắn Cũng phải xưng tôn một tiếng hàng đại phu chưa Đến giờ tên của hàng lập Đã không còn ai dùng để gọi nữa rồi Đương nhiên trong đó có một ngoại lệ Đó chính là lệ phi vũ Lệ đại sư huynh Lệ phi vũ trước mặt những người khác Vẫn bảo trì khuôn mặt lạnh khóc vô tình Nhưng tại trước mặt Hàng Lập tức thì biến đổi thành bộ dạng nhít nhác tinh nghịch, không thách khí gọi trực tiếp tên Hàng Lập Cũng không vì thân phận Hàng Lập mà thay đổi giống bọn vương đại bàng mà biến thành cung kính Bất quá điều này cũng làm cho Hàng Lập có chút vui mừng Dù sao tư vị của một kẻ cô đơn cũng không dễ chịu cho lắm Vừa nghĩ đến nét mặt tươi cười của Lệ Phi Vũ Hàng Lập không khỏi thoải mái, khuôn mặt lạnh lùng mệt mỏi cũng giãn ra Cách đây không lâu Hắn bất ngờ gặp lại người quen ngày trước cùng hắn ngồi xe lên núi gia nhập thất huyền môn Hiện hôm nay trở thành thất tuyệt đường hạch tâm đệ tử Vũ Nham Hắn nhiễm một loại bệnh vốn không nặng cũng chẳng nhẹ Nhưng hắn sau khi chữa trị qua mấy vị đại phu khác mà không khỏi bị hành hạ đau đớn liền nhờ vào mặt mũi mã phó môn chủ tìm đến hàng thần y cầu trị bệnh Không thể không nói Vũ Nham này trí nhớ thật tốt Vừa nhìn thấy hàng đại phu thanh danh hách hách một cái, liền nhớ ngay ra đồng bạn hàng lập ngày xưa cùng ngồi chung với xe với hắn. Hắn trên mặt giật mình lộ ra vài nét cổ quái, dù sao năm đó thái độ của hắn đối với hàng lập cũng không tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là tệ nữa. Hàng lập chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của Vũ Nhâm, trong lòng có chút thật buồn cười, mà tự nhiên cũng không vì vậy mà không xem bệnh cho hắn. Nhưng hàng lập vì không muốn phá hủy chiêu bài của mình, đã cố ý gia tăng liều lượng thuốc sử dụng, Làm cho Vũ Nham trong khoảng 2 ngày thời gian tự khỏi bệnh Nhưng là trong quá trình trị bệnh Do lượng dược vật phục dụng quá nhiều Dẫn tới đau đớn cho Vũ Nham Cái này coi như là Hàng Lập đáp lại thái độ năm đó của Vũ Nham Xem ra Hàng Lập cũng không tự xem mình là đại lượng Hắn vẫn rất nhớ rõ những kẻ gây thù chút quán với mình Cứ như vậy Hàng Lập từ từ lấp dần địa vị của mặt đại phu Thậm chí còn leo lên trên một tầng cao hơn Hắn bây giờ ngày nào cũng bỏ chiếc bình ra sử dụng Để tại nơi thoáng nhất trong cốc Để nó cứ sau 6-7 ngày lại tạo ra lục dịch thần kỳ Lại có thể sinh ra một lượng lớn dược tài trân quý Sau đó tỉ mỉ chế ra các loại dược vật Dược vật được chế tạo này Một bộ phận nhỏ dùng để trị bệnh cho những kẻ tới cầu y Đại bộ phận được Hàng Lập tự mình sử dụng Dùng để bồi nguyên luyện khí Thúc động tiến trình tu luyện trường xuân công Hàng Lập nằm trên ghế thái sư Khẽ xoay người một cái Làm cho chính mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn Hắn ngồi trên ghế thái sư của mặt đại phu, bất quá nơi này lại không phải là căn phòng lúc trước của mặt đại phu, mà chính là căn phòng của Hàng Lập. Chỉ bất quá hắn từ trong căn phòng của mặt đại phu lấy tất thể vật dụng dùng được mang về phòng của mình, lấy địa vị của hắn hôm nay. Cho dù có thấy được hắn chiếm dụng những vật dụng trước đây của mặt đại phu cũng không ai dám nói gì. Tầm quan trọng của Hàng Lập ngày hôm nay đã vượt qua mặt đại phu ngày trước, mọi người chính là vẫn còn rất thật dụng. Kỳ thật là chỗ ở của mặt đại phu so với chỗ ở của hắn rộng lớn hơn rất nhiều. Khi hắn di chuyển tới chỗ đó, cảm giác thích nghi cũng rất nhanh. Đáng tiếc ở chỗ này Hàng Lập cảm giác là xa lạ, dù sao cái chết của mặt đại phu cùng hắn có quan hệ rất lớn. Tự nhiên ở tại chỗ của người bị mình giết, trong lòng cũng có chút điểm sợ hãi, không thoải mái. Ở trong căn phòng tồi tàn của mình xem ra còn thoải mái hơn. Bất quá vừa nghĩ đến mặt đại phu, Hàng Lập tự nhiên không quên được những chuyện của hắn bị buộc vào. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận tra xét trong thân thể của mình mấy lần, thật sự là có một vật âm hàn nằm tại đan điền của hắn, gây cho hắn cảm giác không yên tâm. Hàng Lập đã thử phục dụng thanh linh tán và những phương pháp giải độc khác, đáng tiếc không có hiệu quả, xem ra việc một năm sau không đi là không được rồi. Hàng Lập ngồi yên phải đến nửa ngày, không động đậy, đột nhiên hắn giơ cánh tay phải lên một ngón tay dựng đứng lên chỉ thẳng lên trời làm cho người khác nếu nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái không lâu sau nửa thước trên đầu ngón tay đang được vùi ra đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động từ hư không xuất hiện một vài tia lửa tia lửa vừa mới xuất hiện lập tức chi là một tiếng trong không gian đang vặn vẹo tia lửa đó liền biến thành một quả cầu đỏ rực to bằng hạt đào quả cầu này mặc dù không lớn nhưng nhiệt độ của nó khá cao tiểu quả cầu này vừa xuất hiện cả căn phòng liền nóng cả lên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 Nhưng ai biết tại phương diện này lại biến thành ngu ngốc Biết rõ ràng nguyên lý rồi Nhưng khi chính thức đồng thủ thì lại không làm được Khi thì khẩu quyết niệm sai Có lúc lại do pháp lực không đủ Cả người nhiều lúc bỗng trở nên ức chế, trần độn Hàng lập tuy vậy mà không có biện pháp nào cả Nếu là pháp lực không đủ thì hắn vẫn còn biện pháp giải quyết Cùng lắm là ăn thêm vài quả linh dược là có thể giải quyết được vấn đề Nhưng là do hắn không nắm rõ được vấn đề một cách hoàn toàn Xem ra thiên phú pháp thuật của hắn thật không được tốt lắm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 Vậy nếu đổi vào đó là một vị tu tiên giả có pháp lực cao thâm hắn phải quét sạch giang hồ, thiên hạ vô được rồi. Thực lực trên lệch như vậy cũng khó trách được. Dư tử đồng cũng như là tu tiên giả lại dùng ánh mắt nhìn con người như những con kiến hôi. Về phần môn thiên nhãn thuật, Hàng Lập sau khi chứng kiến uy luật của hỏa đạn thuật đã rất trông chờ vào nó. Nhưng sau khi chân chính sử dụng, Hàng Lập mới hiểu rằng loại pháp thuật này bất quá chỉ là một loại kỹ xảo nho nhỏ sử dụng pháp thuật trên mắt mà thôi.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 hắn phát hiện ra chính mình từ ngày tập luyện pháp thuật đến nay cảm giác tức giận có lẽ nhiều hơn so với trước rất nhiều. đương đương tiếng chuông trầm thấp vang vọng từ ngoài cốc truyền vào hàng lặp nhíu mày gần đây nhất cũng không hiểu vì sao số lượng người cầu y trị bệnh bỗng nhiên tăng đột biến mà phần lớn đều là quyền cước đau thương kiếm thương và các loại ngoại thương hắn không dám chậm trễ phải biết rằng cứu người như cứu hỏa Cầm lấy túi y dược của mình, liền ra khỏi phòng, hướng cốc khẩu đi tới Vừa đi đến cốc khẩu, Hàng Lập đã thấy một gã mặt cẩm y cao cấp đệ tử đứng phía ngoài rừng cây Chính là đang lo lắng đi tới đi lui, giống như là con kiến trên chảo lửa vậy Hắn vừa nhìn thấy Hàng Lập liền vui mừng vội vàng tiến tới Hàng đại phu, người đã tới, sư sư phụ ta trúng kịch độc rồi Xem ra không chịu nổi nữa, phiền ngươi mau đi xem, xem có hay không là giải được cái loại độc dược này Người này vừa tới gần, Hàng Lập phát hiện người này có chút quen mắt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 Lúc mới trúng còn không để ý Thậm chí còn đánh bại đối phương Ai ngờ chưa dậy tới núi Độc phát liền lâm vào hỗn mê Đã nhờ đại phu khác xem qua chưa Đương nhiên là đã tìm Nếu là loại độc bình thường Ta cũng không dám là tới làm phiền hàng thần y rồi Nhưng mấy người kia ngoại trừ biết siêu phụ ta trúng độc ra Ngoài ra thì không biết là cái loại độc gì Ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai Mã dinh nói tới đây Nét mặt rất tức giận Xem ra đối với những tên đại phu kia hết sức bất mãn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 có thể giải trừ loại độc dược này hay không? Hơn nữa những tên đại phu khác trên núi cũng không phải cái phương giá áo túi cơm. Đối với chữa trị những loại vết thương độc dược trên giang hồ vẫn có những thủ đoạn độc môn nào đó. Nếu không thì bọn họ sớm đã bị mấy vị đại nhân vật trong môn phái đuổi ra khỏi thất huyền môn rồi. Bọn họ đều là những kẻ biết quý tính mạng, đâu thể nuôi dưỡng bọn họ vô dụng mạng bám được. Nhưng bây giờ đến ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai, xem ra loại độc dược này rất khó giải quyết. Không phải là loại độc vật tầm thường.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 Để cho bọn họ liều mạng với nhau cuối cùng là mặt đại phu chết ngoài ý muốn trong tay mình Hàng lập tức cảnh sinh tình oán thán mãi không thôi Đến khi Mã Vinh dẫn hắn tới chỗ lý trưởng lão hắn mới thanh tỉnh lại Chỗ ở của lý trưởng lão cũng không xa hoa, không gian không lớn lắm Chỉ giống như là một tòa nhà bình thường Bao quanh mấy gian phòng là tường đất cao nửa thước Tạo thành một tiểu viện đơn giản Dây tường phía trước mở ra một lối vào hình bán nguyệt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 Cũng có chút tự bảo trì thân phận, chỉ hướng về Hàng Lập gật đầu, tỏ ý chào một chút, chứ không có tới gần hắn. Cử động này của họ đã làm cho Hàng Lập sinh vài phần hảo cảm, cuối cùng cũng không cần chào hỏi mấy vị đại gia này nữa. Mã Vinh vì thân phận quá thấp, không dám nối chen, chỉ có thể ở một bên nhìn Hàng Lập với những người khác chào hỏi nhau. Hắn trên mặt lo lắng vạn phần, hai tay nắm chặt. Cuối cùng hắn cũng đợi được Hàng Lập và những người kia chào hỏi nhau xong.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 Mái tóc đen tuyền được túm lên cao Làm cho bộ mặt trở nên đáng yêu Tình nghịch Nhưng vào lúc này Hai mắt nàng ta sưng mộng lên Làm người thoạt nhìn đều thấy thương cảm Làm cho người ta cảm giác muốn ôm nàng vào lòng để an ủi <cười> thật, thật đúng, đúng là, một là một tiểu mỹ nhân, nhân Tiền thật giá, giá thật. thật Hàng lập trong lòng thở dài một cái Hiểu được lệ phi vũ rơi vào lưới tình của thiếu nữ này Cũng không phải là chuyện lạ Nhưng hắn cũng có chút hâm mộ và đố kỵ Cũng không biết đến khi nào Mình mới có hồng nhan tri kỷ đây Có lẽ thấy Hàng Lập chú ý tới thiếu nữ này Mã Vinh liền bước lên phía trước giới thiệu mọi người trong phòng cho Hàng Lập nhận thức một lượt Mã Phó Môn Chủ và một vị trưởng lão bạch diện Hàng Lập đã từng gặp qua Tự nhiên không cần nói, hắn liền chủ động tiến tới thi lễ Mã Phó Môn Chủ, tiễn trưởng lão mạnh khỏe chứ À, hàng kiểu đại phu tới rồi á Mã Phó Môn Chủ hiển nhiên tỏ ra vẻ mặt thân thiết Không tỏ vẻ Phó Môn Chủ gì cả trước mặt của Hàng Lập Hàng đại phu, đại phu thì hàng đại phu, phu cho rồi. rồi, còn thêm chữ tiểu giờ làm là gì? Hàng lập trong lòng âm thầm chửi rủa đối phương một câu. Tiền trưởng lão chỉ lạnh lùng gật đầu, thái độ trái ngược với mã pháo môn chủ. Nhưng Hàng lập cũng không để ý trong lòng, hắn biết đối phương luyện một môn nội công đặc thù, phải tuyệt tình đoạn dục đối với ai cũng tỏ vẻ lãnh đạm. Một vị trưởng lão có khuôn mặt hồng hào còn lại, Hàng lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa gặp mặt bao giờ nhưng vừa nhìn bàn tay to lớn, mười ngón tay căn phòng đã biết ngay người này luyện một loại võ công đặc thù. vị này là triệu trưởng lão, là bạn chí giao của gia sư, trước đây có nhiệm vụ đốc thúc tụ bảo đường, hai ngày trước mới vừa trở về núi. mã vinh ở bên cạnh giới thiệu. triệu trưởng lão không nóng không lạnh, chỉ ân một tiếng rồi khoanh tay không nói gì nữa. nhưng trong mắt hắn chứa đầy hoài nghi. hiển nhiên đối với vị hàng y tuổi còn rất trẻ này, đối với y thuật của hắn có chút không tin tưởng. Nếu vị triệu trưởng lão này không xem trọng mình, Hàng Lập cũng không muốn chủ động kiếm chuyện làm qua, Hắn cũng chỉ dùng khẩu khí bình thản mà hỏi thăm một chút rồi cũng muốn bỏ qua. Mã phó môn chủ tựa hồ cảm giác được hai người này có cái gì đó không ổn. Hắn chẳng những không lo lắng mà ngược lại, trên mặt mơ hồ lộ ra thần sắc vui mừng. Hàng tiểu đại phu tuổi tuy còn nhỏ nhưng y thuật tuyệt đối có thể xứng với danh gọi là xuất thần nhập hóa. Tin rằng lý trưởng lão hôn nhất định cải tử hồi sinh. Hắn đột nhiên mở lời xưng tán y thuật của Hàn Lập. Phải không? Tuổi còn nhỏ như vậy thật sự y thuật cao minh sao? Ta cũng không dám quá tin tưởng lẽ nào so với y thuật của mặt đại phu còn cao hơn. Vì trưởng lão này xem chừng tính tình bộc trực, bị đối phương khiêu khích liền nổi nóng ngay trước mặt Hàn Lập nói thẳng ra những lời không tính nhiệm của hắn. Những lời này vừa nói ra làm cho thân phận của Lý trưởng lão ở một bên không biết phải làm thế nào cho phải. Tán đồng đương nhiên là không thể vì vẫn phải trông vào vị tiểu thần y trước mặt này cứu mạng cho lý trưởng lão Mà mở miệng ra bài xích thì cũng không được Dù sao đó cũng là bằng hữu, chí cốt của lý trưởng lão Vẫn có thân phận trưởng bối của lượng lớn người ở đây À ha, triều trưởng lão cũng không rõ rồi Hàng tiểu đại phu chính là đệ tử đắc ý của mặt đại phu Nói về y thuật có thể gọi là thanh xuất vô lam đã vượt qua sư phụ rồi Mà phố môn chủ mừng thầm lại tiếp tục chăm chọc đối phương Mới mười mấy tuổi, tiểu qua đầu cho dù có học y thuật tự trong bụng mẹ Thì y thuật có thể cao đến đâu Ta không tin tưởng trừ phi trực tiếp chứng kiến Triệu trưởng lão lắc đầu Đến lúc này lão vẫn chưa ý thức ra được rằng Đã trúng mưu đối phương Đi đắc tội với người không nên đắc tội Xem ra lão cũng chỉ là loại người lỗ mảng Chỉ là không biết lão làm như thế nào Mà vẫn giữ được chức trưởng lão mà không có bị vùi dập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 Đột nhiên chuyển khẩu khí, nói ra một câu không đầu không đũa, nặc danh kỳ diệu <cười> Đâu có bằng quyền âm chỉ của mã phó môn chủ đã luyện tới tinh thuần Triệu trưởng lão hình như cũng chẳng coi thân phận phó môn chủ của đối phương ra gì Không chút khách khí mà phản kích luôn một câu Ha ha ha, triệu trưởng lão quá khen Mã phó môn chủ hiển nhiên là loại người tiếu lý tàn đau Đối với chầm chọc của triệu trưởng lão không chút để ý, thản nhiên cười cười thừa nhận ý tứ của đối phương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 Vì thế hắn vẫn hoảng binh trước mã Phó Môn Chủ Tuy rằng không có đáp ứng yêu cầu của đối phương nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt Chỉ là không có đưa ra một lời chấp nhận chính thức Cứ như vậy đến lượt mã Phó Môn Chủ phải đau đầu Vì Hàng Lập không trả lời hắn một cách thuyết phục Mà với uy thuộc của Hàng Lập lại không thể thiếu trong thất huyền môn Do đó hắn không dám cường hoành áp bức Cho nên việc gia nhập vào hệ phái bị trì hoãn cho tới nay Vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào Nhưng Mã Phó Môn Chủ vì đề phong Hàng Lập gia nhập vào các hệ phái khác cho nên cứ có cơ hội là hắn lại tận lực phá hại mối quan hệ của Hàng Lập với những người trong tầng lớp thượng tầng. Thủ pháp ngây thơ đó có hiệu quả hay không thì Hàng Lập không biết nhưng cho đến giờ vẫn không có hệ phái nào khác đến làm phiền hắn. Loại thu hoạch ngoài ý muốn này làm Hàng Lập vui mừng không ít. Hiện tại Mã Phó Môn Chủ đồng dạng làm loại việc này đang mong muốn Hàng Lập sẽ lưu lại ấn tượng không tốt về vị triệu trưởng lão này Mã Vinh thấy tình hình ám đấu chi tranh không ổn này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiếp tục giới thiệu. Đây là sư nương lý thị. Hắn chỉ tay vào một thiếu phụ tầm trung niên nói. Đây là, đây là. Hắn tiếp tục giới thiệu từng người, thiếu nữ kia vì tuổi nhỏ nhất nên được hắn giới thiệu cuối cùng. Tên là Trương Tụ Nhi, là cháu ngoại của lý trưởng lão, việc này có chút ngoài ý liệu của Hàn lập. Khi giới thiệu đến lệ phi vũ, hắn cố ý làm bộ như không biết Hàn lập. Lộ ra vẻ ta đây vốn lãnh khóc bộ dáng Làm cho Mã Vinh đang chủ động giới thiệu Có chút xấu hổ Vội vàng nhỏ giọng giải thích với Hàng Lập Lệ Hậu Pháp vốn như vậy Bình thường tính tình đa thế Hắn không phải vì nhắm vào Hàng Đại Phu Xin Hàng Thần Y không nên để tâm Hàng Lập mỉm cười Biết lệ phi vũ không muốn trước mặt nhiều người như thế này Mà bại lộ mối quan hệ của hai người Không có gì Ta cũng không vì một kẻ tầm thường như vậy mà để tâm Trước hết đi xem tình hình của Lý Trưởng Lão trước đã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 Mỗi khi thở ra, trên mặt người bệnh đều bao phủ bởi một tầng hơi khí nhàn nhạt, rõ ràng đây là triệu chứng của người trúng độc nặng, muốn cứu cái bạn nhỏ của hắn xem ra đã khó này còn khó hơn.